Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 519, hai tên này tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz sam đạo là một loại vũ thần thông. So với u ám thần quang còn huyền diệu hơn thần kỳ vô số lần. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện Khả năng đinh nhạc tu luyện mấy ngàn cách hốn đổn năm cũng là khó có thể đạt đến thần thông có linh mức độ. Vô thượng thần thông, đại biểu chính là quy năng vô cùng. Có kinh thiên động địa khả năng, mỗi một loại đều là không gì sánh kịp. So sánh với các loại trí bảo còn hiếm thấy. Chính là có chân đảo bá chủ đều không nhất định của có vô thượng thần thông. Tự nhiên như vậy vô thượng thần thông cũng sẽ hết sức khó tu luyện. Như vấn là thánh nguyên đạo tôn. Hắn cũng là tay cầm mười cách đại đạo vô thượng đạo tôn. Đạo hạnh khó có thể đánh giá. Đinh nhạc được hộ đạo giả truyền thừa sau. Tính toán một chút. Trong đó cũng không có vài loại thuộc về vô thượng thần thông. Mà Đinh Nhạc tu luyện cái kia môn ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông có thể nói là thánh nguyên đạo tôn mạnh nhất thần thông. Cũng nguyên nhân chính là này, Đinh Nhạc mới không có phân tâm đi tu luyện cách khác vài loại vô thượng thần thông. Hơn nữa liền cái kia một cái ngôn xuất pháp tùy, tìm hiểu nhiều năm như vậy. Đến hiện tại, Đinh Nhạc cũng chỉ là miễn cứng tìm thấy ngưỡng cửa mà thôi. Cách tinh thân cấp độ đều là trinh lệch thật xa. Nhưng bây giờ đây, một giọt giọt nước mắt liền trực tiếp để một loại vô thượng thần thông đạt đến thần thông có linh cấp độ. Đinh nhạc xưng là nghịch thiên kỷ chân không có chút nào vì là quá. Còn xót lại một giọt giọt nước mắt. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng quyết định đem giọt này giọt nước mắt dùng ở ngôn xuất pháp tùy cái kia môn đại thần thông bên trên. Chảm đảo thiên đao dùng một giọt, lại dùng hiệu quả cũng không phải rất lớn, không bằng đổi thần thông khác. Ông ông, đinh nhạc trong cơ thể xuất hiện như có như không réo vang có cố khát vọng cảm dâng lên đinh nhạc trong đầu. Đây là thần thông ở quấy phá. Đạt đến thần thông có linh, thần thông đều là có linh tính Đối với thần thông chi linh giọt nước mắt Đó là bản năng khát vọng Cho nên mới phải xuất hiện tình cảnh như thế Bất quá nếu như này giọt nước mắt dùng ở những này hạ đẳng thần thông bên trên vậy Thì đúng là phung phí của trời Đinh nhạc nơi nào sẽ cam lòng Chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống những này thần thông bản năng Ngôn xuất Pháp tùy có thể nói là thánh nguyên đạo tôn mạnh nhất thần thông. Trong đó quy năng không gì sánh kịp, chỉ là dĩ vãng đinh nhạc đạo hạnh quá thấp. Lính ngộ không sâu mới có vẻ quy năng không đủ để tác dụng lớn. Chỉ có thể dùng làm xuất kỳ bất ý. Mà trên thực tế có thể bước đầu bày ra môn thần thông này quy năng cảnh giới tối thiểu cũng phải là tạo hóa cảnh. Nó cần chính là ý chí chi lực Mà thôi tạo hóa cảnh ý chí chi lực triển khai môn thần thông này Cái kia uy năng cùng hốn nguyên cảnh so với hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc Trong lòng hơi động Đinh nhạc bắt đầu dùng thần thông chi linh giọt nước mắt tìm hiểu ngôn xuất pháp tùy thần thông Lần thứ hai bắt đầu tu luyện Lần này thời gian càng ngắn hơn Bất quá 7 ngày Đinh nhạc chính là mở mắt ra Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra Úi thế lần thứ 2 đã kinh động thạc Liệt Thiên Để thạc Liệt Thiên không thể không trong lòng Đối với đinh nhạc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa Thay đổi trước kia chỉ là số may cách nhìn Dĩ nhiên cách thần thông có linh còn kém một chút Nhưng đáng tiếc Đinh nhạc trong lòng cảm thán Lần này Giọt nước mắt cũng không có biểu hiện ra đặc biệt nhịp thiên công hiểu Ngôn xuất pháp tùy chỉ kém một tia liền có thể đạt đến thần thông có linh mức độ Điều này làm cho đinh nhạc trong lòng có chút đáng tiếc Nếu như có hai môn thần thông có linh cấp độ vô thượng thần thông hổ thân Cái kia đinh nhạc sức chiến đấu đều sẽ tăng gấp bội lại tăng gấp bội. Đối với vây chết ở mảnh này đại trận thế cuộc, Đinh Nhạc cũng có chút bất đắc dĩ Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức tăng cường thực lực của chính mình, lấy chờ thiên thời Thần thông bảo kính Đinh Nhạc liếc mắt nhìn thạch liệt thiên Không nói gì, hiện tại thần thông bảo kính cho dù đặt ở trên người hắn Hắn phòng trừng cũng là không gánh nổi Nhưng cho tới thạch liệt thiên có thể hay không trả trí bảo Kỳ thực Đinh Nhạc cũng không có mấy phần chắc chắn. Chỉ có thể sau đó coi tình huống mà định. Ai, Đinh Đảo Hiếu, ngươi nói ngươi ta thật sẽ vẫn là ở đây sao? Mạc Thiên mở miệng nói rằng, Cho dù là hắn, giờ khắc này cũng là lòng tin không đủ. Không phải nghĩ nhiều. Tính tâm chờ đợi đi. Đinh Nhạc nói rằng, Lại quá rồi mấy ngày. Một đảo Mỹ lệ bóng người xuất hiện ở truyền thừa Thánh Sơn ở ngoài Ánh mắt của nàng lấp ló Thật giống có thể cách đại trận nhìn thấu nội bộ tình cảnh bình thường Lại vẫn còn lại nhiều như vậy Tuyệt Mỹ nữ tử cao mày tự nói Như vậy đồng thời diệt đi trầm ngâm chốc lát Tuyệt Mỹ nữ tử lời nói phát lạnh Lạnh lùng nói Dứt lời Tuyệt mỹ nữ tử thân hình hơi đồng Dĩ nhiên trực tiếp liền cung dung xuyên qua đại trận xuất hiện ở truyền thừa phía trên ngọn thánh sơn Nàng tay ngọc đồng thời Liền muốn xúc động đại trận Nhưng lúc này Tuyệt mỹ nữ tử bên hông một viên mây ngươi hình lầu nhỏ đột nhiên quang mang lói lên Từ tuyệt mỹ nữ tử trên người bóc xa Bay lên Tạo hóa các khí linh xuất hiện Dấm táo hóa cắt Đối với nữ tử nói rằng Công chúa Cái kia dương mi tuyển người cũng ở nơi đây Ồ là vị nào Tuyệt mỹ nữ tử tay ngọc một trận hỏi Có hai tên này Một cái tàng lên Một cái chính là cái kia trong đám người tên tiểu tử kia Tạo hóa cắt nói rằng Một ánh hào quang trải ra Đinh nhạc sung xuất hiện ở quang mang bên trong Nhưng ở đinh nhạc bên cạnh Nhưng còn có một đảo âm dương nhị khí tạo thành bát quái đồ xuất hiện Bát quái đồ bên trong Ngơ hầu ngồi xiếp bằng một bóng người Tàng lên Tuyệt mỹ nữ tử hai mắt hơi động Một vệt rực rỡ tia sáng ở trong mắt nàng thoáng hiện Ánh mắt quét qua Trực tiếp liền tập trung rừng cây một góc Thật kỳ diệu trí bảo dĩ nhiên có thể tránh thoát vĩnh hằng thần về cảm ứng. Tuyệt mỹ nữ tử đôi mi thanh tú vậy một cái, nói rằng. Đó là bàn cổ búa phân hóa ra trí bảo. Tự nhiên bất phàm, bất quá người kia nhưng là một cái tâm cơ rất nặng người. Trước kia, ta cũng chỉ là để hắn ở lầu 2 tìm hiểu tạo hóa chi cơ mà thôi. Tạo hóa cắt nói rằng, được rồi. Nếu là Dương mi người Vậy thì lưu hai người bọn họ một mạng Bất quá những người khác liền đều theo bộ tộc ta chôn cùng đi Tuyệt mỹ nữ tử lạnh giọng lạnh léo nói Tay ngọc sơ lên Một cách ngón tay ngọc một điểm Một đảo ánh sáng xanh lục rơi vào cách kia Minh mông thiên thỏ thần quang bên trên Âm âm âm Thiên thỏ thần quang nhất thời xuất hiện kinh biến Phát sinh chấn thiên nổ vang Chuyện gì xảy ra? Đại trận xuất hiện gì biến? Chẳng lẽ có người ở phá trận? Trong rừng cây trư người nhất thời bị kinh động Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ ngẩn đầu nhìn hướng về thiên thỏ thần quang Nhưng tùy theo Ở rất nhiều cường giả dưới ánh mắt cái kia minh mông thiên thỏ thần quang cuốn một cái Dĩ nhiên nổ vang một tiếng rủ xuống Quét ngang toàn bộ rừng cây. Không được. Thạch liệt thiên sắc mặt đại biến. Vội vã thôi thúc thần thông bảo kính. Ánh sáng lưu truyền. Hóa thành một màn ánh sáng. Bao phủ phạm vi 10 mét phạm vi. Đem rất nhiều cường giả bảo vệ. a có ở cách xa cường giả không có đến cùng tới rồi. Nhất thời bị thiên thỏ thần quang đảo qua. Trong trước mắt. Liện hóa thành di cư xác thối Liện trên người trí bảo đều là quang mang tối sầm lại sụp đổ rồi Tại sao lại như vậy? Có người sợ hãi nói rằng sắc mặt mang theo tuyệt vọng Oanh! Thiên thỏ thần quang bắt đầu sung kích thần thông bảo kính tỏa ra ánh sáng Dường như sóng lớn vỗ bờ Ánh sáng lay động Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng liều lính hàn khí Ở chân chính sinh từ trước mặt Táo hóa cường giả cũng là người Cũng sẽ sợ Chưa xong còn tiếp